các bạn đang nghe tại tiếng khóc e a của đám người nhà đến gọi vong một người nhìn ông bà nói hai bác chờ tí thầy đang vong cho nhà kia nghe nói chết đuối không về được mà hóa thành ma da đi hại người đấy. nghe đến ma quỷ thì ông bà đưa mắt nhìn nhau rụt rè ngồi xuống gốc cây ngẩng cổ chờ đợi chỉ thấy trong nhà tiếng của bà thầy quát tháo ầm ầm chửi từ ma đến người Không chừa một ai Ông định nghe thế Châm một điếu thuốc mà lẩm bẩm Tiền sư Thầy bà gì mà cục như chó." Người khách ban nãy lại nói Nên nói là thầy này cao tay lắm Thầy có phép khoán đổi vận mệnh đấy Phá ngục cứu vong Thầy trục quỷ bắt ma Thầy làm mát tay lắm Nhà tôi ở tận trên Hà Nội Được người thân giới thiệu Cho nên mới tìm về đây để cậy nhờ cửa thầy đấy Vợ chồng ông Định nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Hai ông bà chở đến tận đầu giờ chiều mới đến lân mình vào mà diện kiến Thấy ông Định huỳnh huỳnh, thúc thúc tay bà núi. Bà núi lập cập chạy vào. Chỉ thấy trong nhà, ngồi chồm hỗn ở trên phản. Là cái bà thầy mà người ta đồn là cao tay. Bà này độ chạc 60, mặc áo cánh nâu, quần đen, mồm bỏ bẻm nhai dầu. Bà núi bây giờ mới khôm núng Dạ Con chào thầy ạ Thầy ơi Bà định đang định nói tiếp Thì bà thầy e hẻ một cái Vênh mặt chỉ chỉ tay lên bàn thờ Ý bảo là bà núi đặt lễ Rồi hẳng nói Bà núi hiểu ý vội móc tiền trong người Đặt lên bàn lễ Rồi quay lại ngồi đối diện với thầy Bà thầy nhìn chằm chằm bà núi một lát Sau đó nhổ bã trầu đỏ lòm lòm Trong đất Đưa tay quẹt mồm mà cất giọng chua chát Sao Thế quá gì thì nói nhanh Ngoài kia còn nhiều người chờ đây Bà nối đau khổ Nước mắt ngắn nước mắt dài Kể lại sự vụ cô Yến Về hành người nhà cho thầy nghe Bà thầy nghe xong mặt tỉnh bơ Đi vào trong nhà Một lát sau đi ra Tay cầm vải cuốn chi chít Đủ một loại màu bé như ngón tay mà nói Đây nhở Thế mang về mà yểm Vào giữa mộ nó cho tôi đấy Khi nào sang cát thì giữ lại mang theo yểm mộ mới nghe chữa bà nối tay rôn rôn đỡ lấy lá bùa ngắm nghía một hồi luôn mồm cảm ơn Toan quay về thì bà thầy túm lại <cười> thế vẻ à cho mình xin một triệu tiền bùa nha <cười> không phải là ai tội trò đâu có duyên làm mới trò đó bà nối nghe xong thầy chấu mắt nhìn lá bùa trên tay mình rồi nhìn sang bà thầy mẹ tiên sư bố nhà nó Một triệu một cái bùa Thế hóa ra con mụ này nó ăn cướp à Nghĩ ngợi một lát Nhìn ra ngoài thấy chồng đang sốt ruột Bà cũng đành nghiến răng móc tiền Đưa cho con mụ thầy Xong xuôi còn đếch thèm chào Bước thẳng ra cửa Bà thầy nguyết dài Mẹ tên sư bố lào ăn cắp nó quen Có kiếp có nạn đến đây thì khóc Như là bố chết mà cầu mà xin Xong việc thì quay đi Trả thèm chào lấy một câu Mẹ tên sư bố chúng mày Ra đến sân, leo lên xe, bà núi dục chồng phóng đi. Trên đường về xót tiền, bà cứ lầu bầu trời. Khốn nạn chứ. Bà trả như nó. Có tí chỉ xanh chỉ đỏ mà nó lấy một triệu có chết tôi không có chứ. Ông định thì khác. Ông chỉ cần bây giờ không bị con Yến nó vậy nó quấy quả nữa. Thì bao nhiêu tiền ông cũng bỏ ra. Nghĩ lại cảnh hôm qua, con Yến nó về nó làm loạn cả nhà. Mà ông run lên bần bật sẩm tối hai ông bà về đến cổng thấy trong nhà có mấy người hàng xóm đang đứng xung quanh bờ ao nhìn ra cầu ao anh mẹo gào lên dung ơi dung ơi làm sao thế này dung ơi tôi lên đây đi với anh không lạnh em ơi ném xe ra sân ông bà nhảy xổ ra đằng ao nhìn thấy chị dung đầu tóc xõa rối tung con mắt trợn lên toàn lòng trắng đứng ở giữa ao nước ngập đến ngực mà cười lên the thé trong mồm lẩm bẩm cái gì thì nghe chả rõ thấy ông bà định đứng ở trên bờ chị dung lại càng cười to hơn mà cất tiếng ông bà tìm thầy bắt tôi đấy à, à cho phép ông bà làm thế tao giết là tao giết tao giết nói xong chị giơ tay tự vả vào, vào mặt mình đong đốp anh mẹo sốt xuống... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net